Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Detroit vội cúp điện thoại Vào phòng lấy vài cuốn truyện tranh Ngồi dếp bằng ở trên kía sofa Chờ anh tỉnh lại 7 giờ, 8 giờ, rồi 9 giờ Hoài Kỳ vẫn đang ngủ ngon lành Ninh Ninh đã đọc xong hết bộ truyện tranh Ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ Nôn nóng của cô dần dần kéo lên Tại sao anh vẫn còn ngủ chứ Cô một tay chống cầm nhìn anh Rồi mới đến bên sofa Trở lại phòng cầm mấy thứ Đem ra ngồi làm việc 10 điểm, 11 điểm, 12 điểm. Rạng sáng một chút, Hoài Kỳ cuối cùng bởi vì xoay người né ra khỏi sofa mà tỉnh táo lại. "Ngủ nó rồi sao?" Ninh Ninh cất giọng hỏi. Hoài Kỳ gân bàn vẫn chưa kịp tỉnh táo lắm, khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô cũng lập tức tỉnh hơn phân nửa. Hoài Kỳ đứng lên xấu hổ cười cười. Ninh Ninh mắt cũng không chớp mà nhìn anh. "Anh có biết hiện tại là mấy giờ rồi không?" "Không cần xem anh cũng biết là ngoài trời đã gần sáng." Là năm giờ rồi sao?" Ninh Ninh cố ý dùng bút chỉ vào tấm poster của Casalina ở trên tường, lạnh lùng nói. "Sớm hơn một chút." Anh quay đầu liếc mắt một cái, có một chút mỏi mỏi, tiếp tục cười hài rồi hướng về phía cửa sổ đi ra. "Thật là có lỗi, tôi chỉ là muốn ngủ một chút, tôi lập tức sẽ đi xuống." Ở rừng Ninh Ninh còn đang thắc mắc, vì sao anh đối với tấm poster kia không có phản ứng, lại thấy anh đi đến một nửa đột nhiên cứng đờ, như là bị điện giật. Joey anh mấy nghi hoặc quay đầu trường vào nhìn tấm poster, động tác cứng ngắc như là máy móc chỉ xét vậy. Tiếp theo ánh hốt hoảng, bối rối lùi lại phía sau, lại bị cái bàn vướng vào chân làm cho té ngã. Thật là đáng giận, đáng chết mà. Hoài Kỳ liên tiếp cất tiếng mắng, lại vấp vào cái bàn sau sofa, sofa ngã người ra sau, đống tạp chí trên sofa bay lên tứ tung. Ngồi ở trên mặt đất, Hoài Kỳ trừng mắt nhìn đèn chụp trên trần nhà, không biết mình có may mắn đến nỗi bị nó rớt ra cùng xuống góc vui hay không? "Cả xạ Lena." Hoay Kỳ nghe tiếng thì cứng đờ người nhanh chóng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt mặt trừng cô. "Quả thật là rất xinh đẹp mà." Ninh Ninh mỉm cười, còn Hoay Kỳ há hốc mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì đành tiếp tục im lặng. "Mà đúng rồi, phải dùng từ nào để miêu tả cô trong poster trên nhỉ?" Ninh Ninh cười lớn rồi hơi hơi nhướng mày, "Là tuyệt thế mỹ nhân nha." Hoay Kỳ sắc mặt càng trắng nhưng vẫn cố kiên định Cô nhận làm rồi, không phải là tôi. Không phải ư? Cô đâu nói người trên poster là anh, anh đang giấu đầu lời đùa rồi đó." Ninh Ninh liếc mắt một cái rồi mới nhìn tấm poster một lát, chậm rãi cầm cái gương để sẵn ở trên bàn, đưa đến soi mặt của anh. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, anh hơi hoảng sợ, lùi về phía sau đập phải đống tạp chí, suýt chút nữa thì té ngã. "Thật sự là không phải anh sao?" Ninh Ninh tươi cười mằm mồm miệng, hoài nghi quấn quýt đưa tay sờ mặt mình. Ngoài nhiên có phấn ở trên mặt Làm cho anh nhịn không được mà mắng một câu thu tục Hoài Kỳ tức giận trừng cô Lấy tay áo viết viết phấn ở trên mặt đi Cô đang làm cái quỷ gì đây? Là tôi muốn xác nhận một chút Nình nình nhuốn vai đem gương trả lại bàn trà Rồi thăng thả đi vào trong phòng Sực nhớ đến cái gì lại quay đầu lại nhìn mỉm cười Rồi chi vào đống lộn sột nói Anh dặn dẹp lại đi Sao? Không biết vì sao? Huệ kỳ đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô không có ý tốt. Nhảy qua khỏi đống tạp chiến lộn xôn, xông về phía trước chặn cho cô không thể đóng cửa lại. Cô! Làm sao hả? Nhìn ra về thức giận của Huệ kỳ, ninh ninh ngoài cười nhưng trong không cười, chiêm nhưỡng của mặt nhỏ của anh. Tôi làm sao? Tôi thế nào hả? Cô tôi... Anh há mồm mở miệng, nhìn về mặt kiêu khích của cô. Anh đấm vào cửa một tiếng rồi máu một câu. Cô nhíu mày không một chút để ý nói, "Từ ngữ dùng để chửi người ta, thì cần phải cải tiến đó." Hoài Kỳ Ách khẩu không trả lời được mặt trừng cô, Ninh Ninh khẽ hừ một tiếng cũng không đóng cửa, trực tiếp xoay người đi vào trong phòng, đi đến máy tính liền ngồi xuống. Mắt thấy Ninh Ninh đang mở máy tính lấy ra hồ sơ, một chút cũng không để ý đến anh, Hoài Kỳ không khỏi nôn nóng đứng lên, nhưng cô kiên quyết không quay đầu lại, hoàn toàn xem anh như là không tồn tại. Sau một lúc lâu Huy Kỳ cuối cùng không nhịn nổi mà đứng lên. "Cô rốt cuộc là muốn như thế nào hả?" Cô giống như không nghe tiếp tục nhìn lên màn hình, không nói một tiếng. Cô không để ý, khiến cho Huy Kỳ càng thêm tức giận, đợ tay tắt nguồn máy tính của cô. Ninh Ninh cứng đờ nhìn màn hình đen thôi, rồi mới lấy tay mở nguồn điện tiếp tục làm việc, cũng không nhìn anh một cái nào. Anh tắt cô mở, anh tắt cô mở, tay của anh vừa đến vừa đi, đã bị cô lấy bút đâm vào xương ngón tay. Anh bị đau nên rụt tay về, tay kia không cam tâm, chỉ về phía trước rồi nắm chặt tay cô. Buông tay ra. Không. Mà buông tay. Không. Cũng không biết vì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net